c h ư ơ như g vậy phong dục hiển lấy ra một tờ giấy viết thư nói ta kiến nghị việc phòng ngừa b á n nhất trước giả tạo một phòng thư đi chờ c h ú t đã lý ẩn nhìn cửa sổ đối diện nói nếu nửa giờ sau bên kia còn không có hồi âm thì tính tiếp hắn giờ phút này nhìn chằm chằm vào một dung thần cái đồ pháp y biến thái này đối với quỷ cảm thấy hứng thú như vậy ai có thể bảo chứng hắn sẽ không chạy đến tầng hầm ngầm đem quỷ thả ra tư duy biến thái người thường không thể nào lý giải được nói thực ra l ụ c t r ư ờ n g biết được cung thằng này chấp hành quyết t ự chỉ thị ly ẩn cũng rất là lo lắng cho nên thời khắc giám thị hẳn cũng đều là phi thường quan trọng còn có、uh, ly ẩn nói thêm hiện tại ta đi xuống dưới ai cũng không thể bảo chứng còn q u ý kia có hay không lại đưa ra thêm một phòng thử nữa n h i ề u nhiều quý đem thư xuất ra cửa sổ mà không có người đến lấy liền bị coi là không tiếp thụ thư tính như vậy ba người đều s ố n g đời l y ẩn đi ra khỏi cửa phòng vội vàng xuống tầng hầm ngầm tuy cảm giác thời gian ngắn ngủi như vậy quý kia chưa chắc đã viết ra một phong thơ nhưng hắn cảm thấy cẩn thận một chút vẫn hờn Tuy thời gian vẫn khắc ám như trước, tuy giang phòng vẫn khắc ám như trước, Tiến trọ nhiều. khắc như phòng khắc như nhưng lý ẩn không nhà gian giang giác vẫn vẫn ẩn vào có cảm ám ám lý gì đối ã gần gian năm, như hai thời lâu vậy. đ với k hắc ám hắn đã sớm chết lặng cho dù hoàn cảnh thời thời khắc khắc đều có q u ỷ xuất hiện hắn cũng không cảm thấy có gì con người sống tại hoàn cảnh an g ậ t đã lâu trông nguy hiểm tự nhiên sẽ sợ hãi nhưng thời gian dài luôn ở khu vực nguy hiểm thần kinh sợ hãi cũng bắt đầu chai l ầ đi vô luận bi ai thống khổ tuyệt vọng cớ nào nhà trọ cũng không cho bọn hắn một chút thương cảm chỉ có thông qua quyết tử chỉ thầy mới có thể tìm được sinh cơ một chớp mắt khi hắn tiến vào nhà trọ lý ẩn biết mình đã bước lên một con đường không có lối về không có bất kỳ lựa chọn nào khác đã như vậy còn không bằng dùng hết lực lượng của mình tìm kiếm con đường sống sót trong hoàn cảnh địa ngục này đi vào tầng hầm ngầm tới trước p h í a cửa sắt lý ẩn hít sâu một hơi ngồi trên bậc thang nhìn về phía đại môn trước mắt Trên thực tế, nó là giả tạo hồi âm, nhưng cũng chỉ là trong tình huống nó nhưng cũng huống hồi chỉ phạm là là giả âm, bất quá nội tâm của lý ẩn cũng có chút đồng tình với hai con quỷ kia khi còn sống yêu nhau lại bị ngăn trở không có cách nào ở cùng một chỗ sau khi chết lại bị nhà trọ lợi dụng trói buộc ở chỗ này không có cách nào đạt được tự do nào nguyên nhân gì làm bọn hắn không thể đến được với nhau chẳng lẽ cùng nhà trọ gây ảnh hưởng sao đến tột cùng cái nhà trọ này đã gây ảnh hưởng tới nhân sinh của bao nhiêu người chứ lúc này nếu như có tử giả bên người thì tốt rồi tuy gọi điện thoại cũng có thể nói chuyện với cô ấy nhưng hắn không tính toán làm như vậy hắn không hy vọng ngay tử i ạ nhìn thấy một mặt mềm yếu của hắn muốn thủ hộ cô làm mình trở thành người đáng giá cho cô dựa vào tuyệt đối không thể cô phụ cô ấy tất cả là vì tử i ạ nhất định phải kiên cường sống sót sống sót lúc này hắn chợt nghe tiếc bước chân nội tâm cả hát kinh vương vàng quay đầu lại thì ra là phong dục hiển từ trên cầu thang đi xuống người ở nơi này lý lầu t r ớ t phong dục hiển tới bên cạnh lý ẩn đặt mông ngồi xuống nói tàn g h ĩ không bằng đến mọi người một bệnh một người ngồi đây nhất định rất là áp lực do dù quý không đi ra người cũng rất là sợ hãi à bộ dung thận hắn đang ở lầu hai dù sao doanh tứ giả tiểu thử đang chờ lấy hội âm cho chúng ta à, vừa rồi ở lầu hai anh ta xa xa còn nhìn thấy biển không khí tại núi k h ô n g minh thật sự rất là tươi mát còn mang theo từng đợt gió biển không hổ là anh thắng cảnh nghỉ mát à n g ư ờ i còn có cái tâm tự này bí ẩn ngược lại rất bồi phục nam nhân này loài thời điểm này còn có tâm thưởng tức đại hải nhàn hạ thoải mái sao ta Tà... phong dục hiển dùng hai tay chống ở đầu gói nâng cầm lúc b à n đầu có ý định tự sát thời điểm tiến vào nhà trọ lý ẩn ngạc nhiên tự sát chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân hắn đói rất cao hứng khi tiến vào nhà trọ nhưng cho dù tính tự sát cũng không c ầ n lựa chọn chết trong cái quyết t ự chỉ thị mi quỷ h ồ n hành hạ c h ứ không lẽ hắn thích không lẽ hắn thích tự n g ộ t sao thề tử cô ta chết rồi t ỗ n g nhiên tháng năm của phòng dục hiển l ộ n ra vô cùng cô đơn trên người hắn phát ra tình cảm cô độc bi thương ly ẩn cũng có thể cảm nhận được bỗng nhiên phong dục huyễn t ự trong t ú i lấy ra một tấm hình đưa cho lý ẩn là bức hình của hắn và một nữ tử tóc dài trẻ trung khuôn mặt của nữ tử phi thường túm lệ đoan trang nhìn cũng biết là một nữ tử hiểu lễ nghĩa biết khi đại liền mặt ta tình nhau chúng học học vừa Lúc có cảm ấy gặp tại đây trong cái thế giới hỗn loạn này chúng ta cứ như vậy mà gặp nhau đây là kỳ tích một phần mấy giảng à có thể gặp gỡ với người chân tâm yêu mình sau đó ta cảm giác được tự hồ mình chính là người may mắn nhất trên thế giới này phòng tiền s i n h người lý lầu trưởng người có thể hiểu được tâm tình của ta không ta nghe nói người với doanh tiểu t h ừ cũng chính là loại tình cảm này vừa gặp mặt đã biết đối phương chính là người mình yêu tha thiết ta cũng như vậy quỳnh so với ta nhỏ hơn hai tuổi lúc ấy chúng ta đều học ngành tâm lý học yêu thích giao đủ cộng đồng chia sẻ kiến thức với nhau cùng nhau cùng nhau nói đến đây hắn hơi cúi đầu Tốt nếu g xong, chúng h học i đại liên ệ p ta k t ta thề, hôn. Khi chúng vô đó l nhận tương gặp lai p i cái Chỉ c gì? Cũng có, thể vượt qua. Đi gần có thể nhận thức được tâm tình của hắn sinh mệnh của người mình quý trọng nhất cứ như vậy mà mất đi c ả thế giới đã không có người kia thật giống như tất cả đều sụp đổ thiên vẫn là thiên như vậy địa vẫn là địa như vậy nhưng lại có một người không còn tồn tại nữa xã hội hiện đại đối với cái gọi là chân ái thì sĩ mũi kinh t h ư ợ n g đó là vì bọn hắn chưa từng thể nghiệm qua chân ái một người chiếm trọn nội tâm của mình giấu sáng tới cả nơi hẻo lánh nhất một người độc nhất vô nhị đối với lý ẩn mà nói tư g i ạ chính là người như vậy cho dù người khác xem ra tình cảm c hắn o d đối với cô chỉ là ú cảm Chỉ c là xúc d â n trào nhưng với lý ẩn tuyệt đối không phải như vậy chân ái tuyệt đối không phải có thể dùng bất kỳ vật gì trao đổi hay cân nhắc cũng không phải hoàn cảnh và thời gian có thể hủy diệt đã yêu chính là yêu đã mất đi cũng chính là đã mất đi cô ấy chết như thế nào lý ẩn thử t h ă m dò nàng rất thích mưa phong dục hiển không trả lời nhưng lý ẩn vẫn tiếp tục lẳng lặng lắng nghe cho nên chúng ta thường xuyên hẹn nhau mỗi khi trời mưa nhưng cũng chính vào một ngày mưa chúng ta mất đi đứa con của mình năm thứ hai sau hôn nhân cô ấy mang thai ta vào quên đ ề u c ả m giác vị thực hạnh phúc bởi vì chúng ta có kết tinh tình yêu một tánh mãn có quyết mạch của ta ra đời nhưng cái hạnh phúc kia ngay lập tức biến mất đứa bé kia sau khi sanh không lâu thì chết cô ấy đối với đứa bé ký thác vô h ả n hy vọng điều đó làm cô điều đó làm cho cô ấy đâm vào thống khổ cực độ phản vất một bộ phận linh hồn của cô đã không còn tồn tại nữa ta cũng chỉ có thể an ủi cô ấy ta biết đối với q u ỳ n h mà nói h a i tử có bao nhiêu trọng yếu mật địa đứa bé này tuy còn có thể sinh tiếp nhưng là một tánh mạng đã từng thai ngán trong cơ thể tình cảm không thể nào đơn giản như thế được ta rất rõ ràng cảm thụ của cô ấy cũng vì vậy ta hy vọng có thể bảo vệ cô ấy tốt hơn để cô ấy trong tương lai không bị phận thống khổ này tra tấn Ngày sinh thả đứa bé đó, trời thả rất to đứa đó, mưa bé b ả n Phật b u ô n đem thế giới này cọ rửa một lần nữa mà cũng chính một ngày mưa như vậy chúng ta mất đi con của chúng ta từ đó về sau quên h liền không thích mưa nữa nàng so với bất luận kẻ nào đều hy vọng có một đứa bé cô hy vọng có thể sinh thả hải tử cho ta nhưng đối với ta mà nói ta không hy vọng chuyện này mang lại cho cô ấy thống khổ cùng áp lực như vậy sau đó d à i năm cô ấy lại một mực không mang thai chúng ta không hề áp dụng một biện pháp tránh thai nào cả từ đó về sau mỗi khi trời mưa cô, ta, cô ấy đều lộ ra một cái vẻ lạnh lẽo bi thương lúc đó cô ấy sẽ ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa số lúc ấy ta liền biết lòng của cô ấy kỳ thực giống như vậy mây mưa phật phú chưa từng một lần n g ừ n g lại tinh thần c ủ a i quỳnh trường kỳ suy kiệt đã phát triển đến tình trạng u buồn bởi vì sau vài năm mà cô ấy vẫn không mang thai làm cái nỗi thống khổ của cô không ngừng tăng lên mà ta muốn chia sẻ nỗi thống khổ đó với cô ấy Nhưng mà đối với cô ấy mà nói, đó không phải là sự tình Mà mặt là nói không tình cộng đồng Đó có phải đối thể Cô sự ta ấy bắt đầu sinh ra cảm giác tội ác mãnh liệt lúc trước có phải trong thời kỳ mang thai cô ấy k h ô n g chú ý dinh dưỡng hay không có phải t r ộ n n h ầ m bệnh viện hay không có phải bởi vì những suy nghĩ này cứ làm cho đầu óc quỳnh không thể nào mà sinh hoạt bình thường được thậm chí làm cho cô ấy hoài nghi có phải chính mình là đau phủ giết h a i đứa con của chúng tôi cô ấy cứ một m ậ c đế tâm vào những chuyện vũng v ặ t ám ảnh của đứa bé kia không cách nào xó a đi được trở thành nỗi đau s ó t vĩnh viễn trọng lòng của cô ấy những ngày mưa quỳnh đ ề u thương nhớ đứa bé kia khi đó ta biết n ỗ i tâm của cô chỉ sợ r ấ ta khó nhiều một cơn một m ư đã tạnh. Ta lúc ấy là một bác sĩ tâm lý nhưng lại không thể nào trị liệu chứng u buồn cho t h ầ y t ử của mình một năm trước sinh hoạt của cô b ắ t đ ầ u phải dựa vào thực phẩm dinh dưỡng chứng u buồn ngày càng nghiêm trọng làm quỳnh không gần gầy yếu không thể tiêu hóa thức ăn tuy ta một b ậ c ở bên cô ấy dùng hết các loại biện pháp m u ô n kéo c ô ấy ra khỏi nỗi ám ảnh nhưng bà không có cách nào làm được cô ấy thủy chung cho rằng chính c ô ấy đã hại chết con mình sau đó không thể nào mang thai được là do trời khéo nhưng lần mang thai nhi tử đó chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi không thể trách bất luận kẻ nào cái chết của nhi tử chỉ là ngoài ý muốn mà thôi thời điểm ta nhìn thấy xe cảnh sát và cứu thương đứng trước cửa nhà cả người ta cơ hội lâm vào bóng tối cô ấy lựa chọn đi một thế giới khác tìm kiếm đứa bé kia thậm chí không lưu lại cho ta một cái gì thư gì liền như vậy mà đi ta một bậc、uh, chiếu cố cô ấy nhưng thủy chung lại không thể điều trị cho cô sau đó ta liền không làm bác sĩ tâm lý nữa lúc đó thế giới của ta đã triệt để hỏng mất rồi yêu cô ấy như vậy suy nghĩ muốn bảo hộ cô ấy thần là bác sĩ tâm lý lại làm cho cô ấy đi lên con đường như thế này người ta muốn thủ hộ trên thế giới này đã biến mất cha mẹ của ta cũng đã sớm qua đời sau khi từ bỏ nghề nghiệp t h ầ n thích cũng không phải lãng thân thích cũng không phản lại tới nữa ta nghĩ chính mình cũng bắt đầu xuất hiện chứng u buồn trên thế giới này nếu tiếp tục sống sót mỗi khi trời mưa ta sẽ nhớ hết tất thải ta không có cách nào để bản thân mình bình thường lại cho nên ta quyết định kết thúc tánh mãn của mình nếu quả thật có một thế giới khác mà nói tới thế giới đó ta sẽ tìm thấy cô ấy cho dù làm như vậy trong mắt người khác chính là không quý trọng tính mạng cũng không sao cả ta không có cách nào quên được hết thảy ta không có cách nào đem cô ấy quên đi mà sống sót lúc ta tiến vào cư xá kia muốn tìm một ngõ nhỏ để đi cắt cái cổ tài tự sát liền phát hiện bóng dáng của mình phát sinh biến quá cũng bởi vậy mà ta biết rõ nguyên lại cô ấy còn chưa triệt để ly khai trên thế giới này vẫn còn tồn tại phương pháp nhìn thấy cô ấy sau khi rõ ràng hết thái ta cảm giác như mình được trùng sinh có lẽ rất khó khăn nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ có biện pháp gặp lại cô ấy coi như người quý khác đường ta cũng hy vọng có thể gặp lại được cô ấy cho nên người cảm giác thật cao hứng sao lý ẩn một mực trầm mặc rút cuộc nói chuyện chuyện như vậy không phải chỉ một mình người mới thấy khóng mới thấy thống khổ mất đi người yêu thương chính xác rất khó chịu đựng nhưng không có nghĩa có tư cách đoạn tuyệt tính mạng của mình hơn nữa người có biết hay không chúng ta đều khát vọng đi khai khỏi nhà trọ này cả ngày lấn đề mỗi m phút mỗi giây bất kỳ một chủ hộ nào đều h y vọng có thể thoát khỏi nhà trọ có thể tránh né những cây kia bất tử bất diệt ác linh lệ quý không có chỗ nào không có nhưng người lại nói người ở nơi này rất c à o hứng cái nhà trọ này không mang lại hạnh phúc cho bất luận kẻ nào không có người hy vọng tiến vào một nơi như thế này cả thống khổ khi sống ở thế giới không có cô ấy người có thể biết sao phong dục h i ể n tựa hồ kích động người căn bản không có biện pháp biết được bởi vì n g ư ờ i nếu yêu cô ấy thì càng nên sống sót cho dù thống khổ cũng phải sống sót cho dù không thể nào thừa nhận cũng phải sống sót bởi vì lý ẩn càng đói càng kích động phần thống khổ cũng bi thương khi mất đi cô ấy càng làm cho người nhớ thương cô ấy đó chính là cách người thể hiện tình yêu với cô ấy cho dù sinh hoạt trong cái thế giới mà không có cô ấy tình yêu cũng sẽ không vì vậy mà bị ngăn cách đoạn tuyệt đây mới là chân ái bởi vì mất đi người yêu mà muốn tìm cái chết muốn thông qua nhà trọ để tìm kiếm thế giới u minh hư ảo chẳng qua là người tự thỏa mãn mình mà thôi người n g à i cả dũng khí để sống cũng không có c à n g b á n không xứng nói yêu Lý Là lắm ẩn nói đến Phương nhiên nghĩ nhìn mình có đói cái giác đây phía hồ chút gì ra cửa Cảm về sắt tự vô luận như thế nào ưu tiên trước mắt chính là k ỹ cách vượt qua quyết tử lần đ â y và nhấc mấy lời nói kia kích thích tới quỷ h ồ n thì sao được rồi phong dục hiển lắc đầu người không thể nào hiểu rõ ta đi lên trước phong dục hiển đi rồi l ý ẩn lại lần nữa một mình ngồi đợi có thể vừa rồi mình nói quá mức nghiêm khắc hay không nhưng lý ẩn cảm giác mình nhất định phải nói ra những lời này con người có thể vì yêu một người mà sống nhưng không thể vì yêu một người mà đơn giản buồn thà cho tánh mạng của mình ngay cả bản thân mình không yêu thì không có tư cách để yêu người khác hắn chỉ hy vọng phong dục hiến minh bạch đ ế m này vừa lúc đó tư già đang chờ đợi tại tầng hầm nguyệt ảnh quán chợt nghe từ cánh cửa trước mắt vang lên thanh âm sau đó một cánh tay gầy gòm đưa ra ngoài một v ò n g thơ Chương 9